Quân Hoan, tác giả Thánh Yêu, tập 76, chương 175, hỗn loạn. phê duyệt nghi hoặc không hiểu rút tay về, mở tối chưa ra đôi mắt xinh đẹp quét qua chữ viết bên trên, con người trong trẻo lập tức trợn tròn đây hẳn là chuyện tốt à tin mừng lại dương gia có aka ca đồng thái hậu trong cung muốn bắt tay tổ chức thịnh lễ làm khánh sinh cho tiểu a hoàng đế một tay chống tráng thái hậu hai cung lần này đến là vì muốn thăm dò thực hư nếu trọng thực sự vì nam sủng mà bỏ bê phi tầng hậu cung Chẳng phải là càng thuận lợi cho bọn chúng đắc ý. Quân gia tan rã, trấm cùng thái hậu hai cùng đã sớm chính diện giao phòng, chỉ thiếu nước vừa xé da mặt nhau ra. Cô giả kiết dương tay ôm eo nàng, kéo đến bên cạnh. Bây giờ, lệ dương gia có con rồi, duyệt nhi, trấm không thể không lo lắng. Khi duyệt để hắn tựa vào trước ngực mình, bàn tay đặt xuôi bên người cứng ngắc sau đó rơi lên đầu giai nam tử Giang sơn này quá nhiều kẻ mơ ước cô già kiết đến giờ chưa có con nối giỏi bây giờ lệ dương gia được một a chuyện này không thể nghi ngờ lần nữa trở thành cái quả ngầm trong lòng hoàng đế trong lòng dâng lên ấy nấy hoàng đế ngẩng đầu thấy trong mắt nàng thoáng qua một tia né tránh phi việt khả mở miệng muốn nói là bị nam tử xoay một ngón tay đà lại không cho mở lời trẫm bây giờ không muốn gì cả Điều duy nhất phải làm, chính là việc trừ thế lực sau lưng hai lão hồ ly kia. Ta muốn khiến bọn chúng nhìn xem, ai mới có thể ngồi lên cái ghế rộng này, nhất thống thiên hạ. Phi Duyệt nhất khoái miệng, miễn cứng cười. Nàng biết cô giả kiếp cố ý không nhắc tới chuyện đứa con là vì suy nghĩ cho nàng. Ngày mai, thiếp đi tìm mạch y sư xin dài thang thuốc, lần trước chính là uống thuốc của huynh ấy, sau đó mới mang thai có thể thấy vẫn có thể tiếp tục cố gắng tìm mặt ý xứ dùng thân phận bây giờ của nàng phải mở miệng như thế nào hoàng đế để cho nàng ngồi lên chân mình khi diệt vòng tay ôm chặt cổ nam tử huynh ấy đã sớm nhận ra tiếp rồi không qua mắt được huynh ấy ngón trỏ cô giả chết ở bên eo nàng nhẹ nhàng gõ nhịp khi nàng vừa nói xong cổ tay hắn cũng ngừng lại hắn biết rồi à Phong phi duyệt miếm môi, sau đó gật đầu. huynh ấy là thần y, tất nhiên có thể phân biệt được hơi thở trên người thiếp. Đây là hắn nói sao? Cô gia kiếp ngước mắt lên, thấy nàng gật đầu, môi mỏng kéo lên. Lời như vậy mà nàng cũng tin được. Phi duyệt ngoái đầu nhìn lại, bàn tay trắng miệng vắng lên khóe miệng hắn. Không cho chàng nói hư nói dượng, quynh ấy không giống những người khác, thiếp có thể tin tưởng quynh ấy. Chẳng bao lâu sau, những lời này cũng từ trong miệng cô già kiết bật thốt ra. Hắn kéo tay nàng xuống bao trọn trong tay mình, ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt da trên mu bàn tay. Duyệt nhi, nàng chỉ có thể tin tưởng ta. Khi Duyệt biết hắn có đôi khi dở chứng ngang bướng thì còn khó chịu hơn cả trái con, cho nên cũng không phản bác. Chỉ là theo ý nam tử từ giao trước ngực hắn, tấu chương xếp thành một sắp, hoàng đế đã không còn lòng dạ phê Duyệt. Toàn bộ tâm tư tề tụ kéo đến Chậm chậm đà lên chân mày Yến hội kháng sinh cho tiểu A-ca tổ chức ở Lệ Dương Phủ Đến giờ, Thái hậu cùng Hoàng đế toàn bộ đều có mặt Việc tất nhiên cũng đi theo, cùng nhau tới đó Phủ đệ của Lệ Dương gia cũng lần đầu tiên nhìn thấy Đàn lòng tử tôn màu đỏ treo đầy cả mái hiên Ngay cả thạch sư huy nghiêm hai bên cổng chính cũng được kết lụa qua liên, cửa lớn sơn đỏ, gia đình tới lùi ngành đón sức náo nhiệt. Hoàng đế ngồi ở vị trí chính giữa trên cao, đợi nửa ngày cũng không thấy lệ dương gia lộ diện. Giang võ bá quang tề tụ dưới đường, sắc mặt đông thái hậu không nén được khẩn trương, dội dàng cho người đi mời. Cô giả kiết lạnh mặt qua dây lát mới thấy nam tử trang trọng bước tới, bên người các dương phi nhẹ nhàng quyển chuyển đi theo, trong tay còn ôm tiểu AK vừa mới chào đời không lâu. Đồng Thái Hậu mừng rỡ đứng dậy, dung quang rực rỡ. "Nào, để bổ cùng ôm một cái." Các nhân phi khẽ nhếch khóe miệng, cẩn thận với đứa bé và trong tay bà ta. "Mẫu hậu, người nhìn xem, thằng bé đang cười với người đó." Đồng Thái Hậu cúi đầu xuống, khóe miệng ta động tác vô thích của đứa bé còn nâng lên, ngón trở rơi lên cánh môi tiểu AK. Mà đứa nhỏ lại không hiểu chuyện, liền há miệng dùng sức mút vào. Nhìn xem, làm tôn tử của ta đói bụng rồi đây. Cô già kiết hứng thú xả sời, loại cảnh tượng náo nhiệt này hắn hoàn toàn không dung nhập vào được. Phi Việt đứng một bên, nàng lo lắng ngước mắt, tầm mắt rơi lên sườn mặt mềm mại của hoàng đế. Hắn một tay chống đầu, da mặt thần sắc đều cứng ngắt, sâu trong con ngươi kỳ lạ tảng mắt ra một loại hy vọng không nói thành lời. Phong phi giật chớp chớp hai mắt, cho rằng mình nhìn lầm rồi, trong mắt hoàng đế lóe lên, chính là khao khát. Mọi người rối rít tiếng lên chúc mừng, lê dương gia còn bận đáp lễ, sau khi lôi người ra, sải bước đi tới trước mặt cô giả kiết. Di thần tham kiến hoàng thượng Thần đệ không cần hành lễ, hôm nay là ngày vui của đệ. Cô giả kiết nằm nghiêng trên ghế dựa, thu hồi ánh mắt mang theo ma mị lười biếng. Lệ dương gia đột nhiên ngước dần trán cao rộng lên. Phong phi dịch có chút sợ hãi, khẽ chuyển động con người, sợ bị hắn nhận ra. Nam tử xoay người đứng thẳng, tầm mắt lơ đảng rơi lên trên mặt nàng. Con người thâm thúy sau khi chiếm lấy cặp mắt nàng, lập tức lé lên, lông mi nồng đậm chớp nhẹ, hai mắt chậm chậm nheo lại. Khó nhìn giống như đang chịu cực hình. Phi dịch nắm chặt, dạt áo hai bên, cho đến khi trong lòng bàn tay dặn ra nếp uống. Hai mắt nhìn trái phải chung quanh, tận lực mà tránh. Hoàng vinh thay giam khìa nhặt ở đâu về vậy? Vừa đen, vừa xấu. Lời lệ dương gia nói là khiến người ta không sốc chết thì thôi. Một câu nói, thiếu chút nữa làm phong phi duyệt bị ngạn nước miếng đến chết. Nàng trận to hai mắt, nhìn thấy hắn nhét khóe môi lên mới nhịn xuống cục tức này. Không phải là nói mình xấu sao? Như vậy càng tốt, còn đỡ hơn bị nhận ra. Nàng miếm chặt môi đỏ mậu Dưới tầm mắt cao ngào của lệ dương gia Từ từ kéo môi mỉm cười Các dương phi ôm tiểu kha kha Lên đường hành lễ Đến gần nhìn kỹ Mới phát hiện đó là một đứa bé rất đáng yêu Khuôn mặt nhỏ nhắn béo mức không sợ người lạ Nhìn thấy ai cũng có thể nhếch miệng bật cười Lệ dương gia đưa tay nhận lấy Tuấn ngang tạm mị Khi đối diện giả hồn nhiên của đứa trẻ liền chuyển thành dịu dàng Hoàng đế khẽ chống hai tay Từ trên ghế đứng dậy Hắn ngắm nhìn cái đầu nho nhỏ kia, chỉ thấy đứa bé nhếch miệng lên, cười Khanh khách thành tiếng. Phi Duyệt cũng theo đó mỉm cười. Cô già kiếp do dự một lúc, sau đó dương hai tay ra, nhận lấy đứa bé trong tay lệ dương gia. Phong Phi Duyệt cũng tiến lên một bước, đứa bé dưa bàn tay nhỏ xíu, tự mình chơi cực kỳ cao hứng. Hoàng đế giống hệt như lệ dương gia, mặc dù ôm, nhưng tư thế cực kỳ gượng ép. Đằng nhìn cô già kiết tuấn nga nghiêm túc, tâm mắt theo đó sơ lên tay hắn, lại thấy trong tả lót của đứa nhỏ, giống như có cái gì đó đang chuyển động. Nàng ngưng mắt nhìn lại, quả nhiên có dấu vết di chuyển rõ ràng. không Phi Việt không chút nghĩa ngợi, dương tay đoạt lấy đứa bé. Cô gia kiếp không kịp phòng bị, ngay cả đám người bên cạnh cũng nhất thời không có phản ứng. Duyệt! Ngươi muốn làm cái gì? Sắc mặt lệ dương gia xa sầm Thân thể cao lớn bước nhanh lên trước, dòng điệu lo lắng. Đừng quá đây! Phong phi dịch ôm đứa bé, một tay thăm dò trong tả lót của nó, đồng thái hậu bị dọa sợ tới mặt buổi trắng bệch Màu thả đứa bé ra, ngươi thật là to gan! Bàn tay dựa mới thò vào chính xác tìm được độ bên trong. Phong phi dịch cầm đầu nó, dùng lực, lôi ra ngoài một cái. Đứa nhỏ không khóc, không làm khó, xoay đôi mắt tròn to nhìn nàng. Đó là một con rắn màu vàng tơ lớn và ngon út, toàn thân vàng ống, lưỡi rắn giữ tận thè ra, thân rắn ở trong tay Phong Phi Duyệt không ngừng dùng dậy. Trác Dương Phi hát lên một tiếng kinh hãi, hai tay cuốn quýt kéo lấy ống tay áo lệ Dương Gia. Dương Gia, sao, sao lại có thể có thế này? Ánh mắt nam tử đầy tà mị chầm chầm nhìn vào Phong Phi Duyệt, một tay không vui đẩy cô gái bên người xa, hai mắt chậm rãi nhau lại, hắn đầy một bụng nghi hoặc. Đã sinh lòng nghi ngờ Nàng ngón tay suýt chặt Cho đến khi con rắn kia không còn chút hơi thở Phong Phi Việt mới dung tay ném nó đi Mọi người còn chưa kịp thở ra một hơi liền nghe thấy trên mái hiên truyền đến một giọng nữ lạnh lãnh Thật không vui gì cả Này, người cư nhiên dám giết chết tiểu bảo bối ta nuôi ba năm như vậy Phi Việt dần ấn đầu liền thấy sắc y một thân y phục đỏ tươi chói mắt Tấm màn xa che kính nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt tuyệt đẹp lưu chuyển, dò xét quanh phía dưới một dòng. cũng náo nhiệt quá đấy chứ, chuyện tốt như vậy cũng không gọi ta một tiếng. Đồng Thái Hậu thấy người tế là cô ta, liền tức giận đến cánh môi cũng rung rẩy nhưng không dám lên tiếng mắng mỏ, chứ sợ cô nàng đem chuyện của mình cùng tay Thái Hậu nói ra hết. Rách y nhìn quanh bốn phía, hai tay vỗ nhẹ đều ra đây cả đi thiết nghĩ độc bộ thiên nhai cũng không phải hạng giấu đầu loài đuôi phong phi vừa cả kinh, ngươi mắt đã thấy một lượng lớn sĩ tử phân tán trên đỉnh các mái hiên, còn chưa kịp nhìn kỹ xem có bóng dáng của thất duệ hay không, liền thấy trước mặt lóe lên cánh tay thần linh bị kéo ra ngoài, cô già kia sau lưng phản ứng kịp thời đưa tay chụp tới, lại bị đám người đi theo sát y dây quanh không thoát ra được. Người của độc bộ thiên nhai tựa hồ cũng không nóng lòng động thủ. Người lâm quân phân tán bốn phía toàn bộ xuất động. phi diệt bị sách y kiềm chế. Từ trong ánh mắt của cô gái, biết cô ta có lời muốn nói, cho nên cũng không phản kháng, giả giờ bị bắt đi. Hai người tới sau qua viên. Sách y nắp mình trong một góc tối yên ắng thấy không có ai đuổi theo. Lúc này mới kéo cái màn che mặt xuống, dùng sức thở dốc. <cười> Mệt chết ta đi. Thấy phòng phiêu diệt bên cạnh nhìn mình, sách y một tay dỗ ngực, trao mày dỗ cợt. <cười> sao cô lại biến thành như vậy? xấu xí thế này, con có thể ra ngoài gặp người khác sao? phi diệt biết mình không lừa được cô ta, gắt gào ôm chặt đứa bé trong tay. Cô biết rõ, hoàng đế đang bày thiên la địa giọng bắt cô, không tránh xa ra một chút, còn tự mình đưa tới cửa. Cô cho rằng ta tự nguyện à? Sách y bắt chéo hai tay trước ngực, phần lưng cong lên. ha còn không phải là vì cô sao? Người của độc bộ thiên nhai ở ngay bên ngoài. Lần này thất vệ đến không phải vì cái gì khác, chính là vì cô. Ta! Phi Việt dương cái miệng nhỏ nhắn, biểu tình cứng ngắc Hắn biết hoàng đế đã hồi cung, ở ngoài cung, truy tìm khắp nơi lại không thấy tung tích của cô. May mà đã trốn được rồi, cô còn muốn bị bắt trở về hay sao? Lòng Phong Phi Duyệt trầm xuống, một tay giỗ nhẹ nhẹ lên lưng đứa nhỏ. Ừ, ta còn tưởng rằng cô là dì đứa bé này mà đến. Tầm mắt sắp y rơi vào trong tay nàng. Mặt khác, ta là vì đứa nhỏ này. Phong Phi Duyệt hạ thấp giọng, thân sắc khó hiểu. Cô trước giờ làm việc gì tiền, nó cũng chỉ là một đứa trẻ có thể kết thù chuối quán với ai được chứ? cô gái cười lạnh. cô ngây thơ quá rồi. có điều nói đến cũng thật tức cười. nó là tôn tử ruột của Đông Thái hậu, mà người muốn hạ độc thủ lại là Tây Thái hậu. Tây Thái hậu không cần phải ngạc nhiên như thế. sách y xoay đầu nhìn quanh một vòng, thấy không có gì khác thường. lúc này mới xoay người vô dị nói. Cô động não một chút sẽ thấy chẳng có gì kỳ quái. So với đồng thái hậu, giá tâm của tây thái hậu lớn hơn nhiều. Phía trầm mặt không nói, ôm chặt đứa nhỏ hơn. Đứa bé này ta không thể giao cho cô. Ta cũng không có nói ta muốn à. Mục đích của ta chẳng qua là để cô tránh khỏi thất dưới mà thôi. Còn lại cứ coi như kiếm ít đi một khoản dù sao ta cũng không có thiếu tiền. Cô gái có tính khí như vậy khiến Phong Phi Duyệt không thể không cảm phục. Cảm ơn cô. Chỉ có điều ta vẫn là muốn khuyên cô một câu. Mau sớm rời khỏi quyền triều. Hoàng đế đối với chuyện năm đó vốn không thể không để tâm. Cô lưu lại nơi này quá nguy hiểm. Phát tiên cười khẽ, không muốn tranh cãi. Âm thanh đánh kém hỗn tập bên ngoài lọt vào lỗ tai. Ta không thể nắng lại lâu. Phải rời đi đây. Về phần cô. Làm thế nào đoạt lại đứa bé từ trong tay ta, để cô trở về tư mình giải thích vậy? Cô gái nói xong không người đi ra ngoài. Trong lòng phong phi diệt lo lắng cho an nguy của hoàng đế, cho nên không cần chừ lâu, ôm đứa bé cẩn thận theo lối cũ trở về. Trả đứa bé lại cho bản dương. Nàng dừng bước, chỉ thấy lệ dương gia ngăn cản trước người, dương một tay ra đưa tới trước mặt mình. phi dịch không chút do dự, đặt đứa bé vào trong khủy tay nam tử vừa mới xoay người định trở về, bỗng nhiên khủy tay lại bị nam tử sau lưng giữ chặt, nàng cả kinh, thốt nhiên quay đầu lại. Ngươi là ai? Bỗng dương cảm thấy có vài phần quen mắt. Khi vượt trột dạ, nhấc tầm mắt lên một chút. Nô tài là tiểu thái giám bên cạnh hoàng thượng. Có lẽ là diện mạo của nô tài quá thông thường mà thôi. Còn nữa, nô tài chúc mừng lệ dương gia cùng tiểu A-ca. Khủy tay bị nắm lấy càng lúc càng chặt. Khi giật díu mày, thân thể bị hắn khéo sát hơn. Ta nghe giọng điệu này sao lại cảm thấy không giống như đang chúc mừng, ngược lại là gan ghét vậy. Khi giật nhìn Tuấn Nhan tiến tới gần, nàng bất ngờ dùng lực một cái, một cước ra sức đạp lên mua bàn chân hắn. Nam tử bị đau, lập tức thân thể bị đẩy ra xa mấy bước. Đến khi hắn lấy lại bình tĩnh, lần nữa mở mắt ra thì nàng đã sớm cao chạy xa bay rồi. Người của độc bộ thiên nhai cũng không động thủ trước, nhưng mà hoàng đế đâu chịu bỏ qua dễ dàng, chém giết lẫn nhà một mảnh. Thời điểm phong phi duyệt kể tới, thất vệ đang giao đấu cùng cô giả kiếp. Nàng khẩn trương muốn tiến lên, nhảy lên đài trống, trong mắt lại cảm thấy một hồi chua xót một giọt nước mắt chảy xuống. Tiện tay quẹt qua, khó tin nhìn chầm chầm chất lỏng lạnh băng trong tay mình. Nàng cũng không có cảm giác muốn khóc, sao đột nhiên lại rơi lệ. Thức vệ nghi ngờ một cái, khi nhìn thấy đôi đồng tử trong dao kia, động tác trong tay lập tức ngừng hẳn. Tầm mắt Phong Phi Duyệt mờ mịch, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xám đen, chỉ có đôi mắt an tĩnh như suối kia, dẫn chói sáng như cũ. Khỏa lệ nốt ruồi như ẩn, như hiện, rực rỡ chói mắt. Phi Duyệt ngơ nhát đứng đó, kiếm trong tay hoàng đế đã đánh danh những kẻ khác, thẳng tắp chém tới. Nàng khẽ mở miệng, trong mắt lần nữa cảm thấy nóng sắc mơ hồ Thanh kiếm sắc nhọn xuyên qua lồng ngực thất duệ, mũi kiếm mang theo huyết sắc găm sâu vào tận đáy mắt nàng. Trong lúc hỗn loạn, cái hậu hai cung được ngự lâm quân bảo hộ chạy vào trong nội viện. Đồng cái hậu hai tay khẩn trương níu chặt lấy giặt áo trước, tầm mắt quét qua đài trống. Sau khi nhìn thấy thanh kiếm trên người thất duệ, bà ta cả kinh thất sắc, cả người cứng đờ. Tiêu thất lời sắp sửa thốt ra lại bị tay thái hậu sau lưng che miệng chặn lại thân thể cũng bị kéo ra khỏi đài trống càng chạy càng xa phong phi duyệt đột nhiên gặp phải biến cố như vậy nhất thể lấy đâu ra thời gian phản ứng hoàng đế ra đoàn sát thủ là sự thật không thể chối cãi hắn không hề lưu lại đường sống hắn không thể trực tiếp xé nát thức dội ra người của độc bộ thiên nha ra sức chém giết sau khi nhìn thấy thức dội bị thương đều giống như khốn thú tụ tập lại thức dậy nhíu mày giống như không biết đau đớn khi dược trần trừng mắt nàng nhìn thấy hoàng đế rút thanh kiếm từ trong lòng ngực hắn ra nam tử loạn chọn một cái bước không vững rất nhiều người ùa lên muốn giải cứu thức dậy lại bị ngự lâm quân nặng nề bao giây hoàng đế trở tay khí thấy trường kiếm giống như chém trời phóng nhanh tới đi thân thể xuất y nhẹ nhàng đáp lên đài trống một tay nhấc bả gia thức dậy lên Cô giả kiết làm sao chịu bỏ qua, chân dài vừa mới bước lên hai bước, thắt lưng liền bị người đằng sau dùng sức ôm chặt. Rất y quay đầu nhìn lại, kéo thức vệ sau đó tung người giọt lên. Cô già kiết muốn ngăn cản, lại bị người sau lưng cứng rắn lôi kéo, lão đảo mấy bước. Ánh mắt đầy hung ác quay đầu lại, con người mà hổ phách như gió tanh mưa máu, một tay hoàng đế đã tụ nội lực dơ cao khỏi đỉnh đầu. Ống tay áo màu vàng tươi phất qua gương mặt nhỏ nhắn đang ngước lên kia. Phi nhìn hắn lắc lắc đầu, ánh mắt mang theo hy vọng cùng không nở. Cô giả kiếp không nghĩ tới, người ngăn cản mình lại là nàng. Cổ tay lúc này cứng ngắt, sau lưng sắc y đã mang theo thức vệ chạy ra khỏi dương phủ. không phi diệt chầm chầm nhìn đôi đồng tử kinh người kia, quay dây lát, nhẹ buông tay, đứng ngay ngóc một chỗ. Trường kiếm trong tay cô giả kiếp khen một tiếng rơi xuống đất, môi mỏng miếng chặt thành một đường khẽ mở. Nàng gì ai rơi lệ long mi nặng nề Nàng mở miệng giải thích Không Tiếp không có khóc Người của độc bộ thiên nhai ở xung quanh Bắt đầu rút lui về phía sau Thức vệ đã rời đi rồi Cũng không còn lý do giao chiến nữa Hoàng đế lạnh mắt nhìn thi thể trên đài Hất tay áo một cái Xoải bước đi ra khỏi lệ dương phủ Vì duyệt theo sát tiếng lên Một đường cũng không mở miệng nói chuyện Xe ngựa lắc lư hầu cung, hoàng đế từ đầu đến cuối không có nhìn nàng một cái. Trở lại phượng liễm cung, cô gia kiếp ngồi một mình trước án kỹ. Phi việc không biết nên giải thích như thế nào. Hoàng đế ngồi không yên, mở miệng trước. Hôm nay, dúng dĩ là thời cơ trẩm trừ khử thất duệ. Nhưng mà, hắn đã từng cứ thiết. thất duệ cũng không có xấu. Độc bộ thiên nhai tuy là tà giáo, nhưng làm việc có nguyên tắc của mình. Cô già kiết liếc mắt qua, thấy nàng chống đôi mắt quật cường nhìn mình, lập tức mềm lòng ngay. Chỉ cho phép lần này, nếu không, chấm tuyệt đối không tha thứ. Thấy hắn có lòng nhường bộ, da mặt phong phi duyệt đầy hoan hỷ, mè nheo tiến lên. Cô già kiết thuận thế ôm nàng lên trên đường mình. Duyệt nhi, sau này không được tùy hứng như vậy nữa. Bùa lực dĩ đại của hắn, nàng không hiểu Trách nhiệm hắn đeo trên lưng, nàng lại càng không hiểu Kiếp, đừng chém giết quá nhiều, có được không? Cô già kiếp giao trong mắt, từ đầu vào ghế sau lưng Dược nhi, nàng chỉ cần hoang ngoãn ở lại bên cạnh trọng Tranh đấu giành thiên hạ là chuyện của trọng Nam nhân này cao ngạo tự phụ như vậy Rất nhiều lời hắn khó mà nghe lọt tay Khi dự cùng hắn tráng kề trắng trong lòng có chút lo lắng cho thích duệ chỉ có điều có sách y bên cạnh nàng cũng có thể thoáng an tâm một chút đúng rồi giang còn nhớ lần trước độc bộ thiên nhai truy sát chúng ta không nàng nhớ đến lúc ở trên đài phản ứng của đông thái hậu làm sao hoàng đế nhíu chân mày lên thân thể theo đó ngồi thẳng dậy lúc thiếp ở độc bộ thiên nhai có nhìn thấy một phong thư là bút tích của đông thái hậu Bà ta cùng thất vệ, hẳn là người cùng một phe. Phi Việt chắc chắn, như là không nghĩ ra quan hệ với hai người họ. Tuấn Nhan cô giả ký càng thêm âm trầm. Thái hồ hai cùng trắm sớm muộn cũng có ngày khiến bọn chúng trắng tay. Trong lòng phong Phi Việt rối rắm, ánh mắt quét qua thanh bảo kiếm treo phía trên kia. Trên khung giường có chạm khắc phượng hoàng dỗ cánh bay lượng. Trong miệng còn ngầm một viên dạ minh châu lớn chừng nắm tay. Phía sau cách tường giả phượng hoàng lửa cũng khích khao dính sát nhau nghi ngờ cất giấu trong lòng nàng lại lần nữa bị đào bới lúc này hỏi ra cô giả kiếp chắc chắn sẽ trả lời thành thật kiếp tại sao phía dưới phượng liễm cung lại có một cái mật đạo hoàng đế mở to trong mắt đang hiếp lại nghi hoặc nhìn nàng mật đảo gì phi việt ngạc nhiên đưa người ra dài bước thần sắc nghiêm túc chẳng lẽ chàng không biết Phía dưới này còn có một mật đảo. Cô già kiếp kéo căng Tuấn nhà thân thể lập tức bật dậy. Ở đâu? Phi dịch kinh ngạc không thôi, dội dàn đứng dậy kéo hắn tới trước giường phượng, chỉ chỉ duyên dạ Minh Châu trên khung giường. Đây chính là cơ quan. Cô giả kiếp dương tay chụp lên trên, dùng sức xoay tròn. Chỉ nha thấy cạch một tiếng, mặt tường bị mở ra. Hai người bước nhanh tiến lên, lại thấy một bức tường trắng ngang trước mặt bọn họ. Ngạc nhiên không thôi Cái này Chắc là về sau sửa chữa lại Trong trí nhớ của Phong Phi Duyệt vốn không có bức tường này Xem ra đối phương đã có đề phòng trước Trong lòng có chút ảo não Không nên bỏ quên chuyện này đến tận bây giờ Mặt tường thô rác Xem ra chỉ là ứng phó qua loa Cô giả kiết gian rộng cánh tay Kéo Phong Phi Duyệt ra sau lưng Tụ nội lực Sau đó chẳng dùng bao nhiêu khí lực Liền phá tung bức tường kia ra Theo một tiếng ầm ầm sụp xuống, nàng dãy dãy bùa bầm trước mặt, tay mềm bị hoàng đén nắm lấy, hai người cùng nhau đi xuống mật thất Mặc dù là lần thứ hai đi vào, Phi Duật vẫn không nén được sợ hãi, hơi thở ẩm ướt âm u phá vào mặt, làm người ta quảng loạn bất an. Cô già kiếp nắm chặt tay nàng, dưới đất một lớp rơ xanh, mơ hồ còn có tiếng nước chảy tí tách. Càng đi vào sâu, không khí càng lạnh lẽo, táp lên trên mặt, đau buốt như bị dao cắt. Men theo địa đạo bước xuống Ngoài trừ tiếng bước chân của hai người Không còn âm thanh nào khác Lần trước Thiết nghe thấy giống như Có tiếng người đang khóc Cô giả kiếp dừng bước Phi Dược đi theo sát bên Nhưng nghe thấy âm thanh của mình vang vọng giữa mật đào trống trải Hoàng đế ra hiệu bảo năng đừng nói chuyện Bước chân ra nhà xuống Tiếp tục đi về phía trước Đi qua hành lang hẹp dài Tâm mắt đột nhiên rộng rãi Một không gian gần như có thể dung nạp Cả ngàn người đột ngột hiện ra khi dựt ngước mắt Chỉ thấy đáy mắt cô giặc kiếp bỗng nhiên lóe lên Kinh ngạc hệt như lần đầu tiên Khi nàng đi vào đây Tường đồng dách sắt Trống trải không có một bóng người nào Hai người đi vào trong mật thất Bốn mắt nhìn nhau Có lẽ nơi này thật sự không có ai khi dựt hạ thấp âm thanh Không để hồi âm làm ồn lỗ tay Lần trước thiếp cần ở nơi này giao đấu với một người. Có lẽ đối phương ý thức thấy chuyện không ổn đã sớm rút lui khỏi đây. Hoàng đế nhìn ngó tỉ mỉ, đứng ở chính giữa mặt thất ngước đầu nhìn lên. vị trí này vừa dặn chính là ở dưới giường phượng. Phong phi diệt dương tay gõ gõ lên chất tường, tựa hồ cũng không có gì khác lạ. Thật sự không có ai, mau rời khỏi đây thôi. Nàng tiến lên kéo tay áo cô giả kiếp, Thấy hắn nhíu chặt mày kiếm, con ngươi sắc bén quét qua từng tấc, đến khe hở giữa dách tường thạch bích cũng không bỏ qua. "Dịch nhiên, nơi này thật sự có người." "Ở đâu?" "À, cảm thấy được." Hoàng đế vẫn không chịu bỏ cuộc, bước chân đạp lên mặt đá lởm. Hắn đột ngột ngồi xổm xuống, ngón trỏ quét qua mặt đất. sao vậy?" khi việc ngồi xuống theo là thấy trên ngón tay thon dài của hắn còn dính một hạt cơm mềm mềm thật sự có người bị nhốt ở đây ngữ khí kinh ngạc nàng rũ mắt xuống nhìn này ở đây cũng có hai người liếc mắt nhìn nhau không khí quanh thân bỗng dưng trở nên quỷ dị không gian rộng lớn không có một người nào khi việc đứng dậy nhìn quanh một vòng cô và kiết vẫn ngồi nguyên một chỗ lòng bàn tay cọ lên mặt đất sau đó khẽ dùng sức nàng tìm hồi lâu Nhưng dẫn vào ngõ cục, ảo não bước nhanh lên trước. Cách cô giả kiết chừng ba bước thì hôn ngăn dậm chân. Rốt cuộc, có người ở đây không? Thùng, thùng, thùng. Âm thanh trầm muộn lại cực kỳ trống trải, giống như từ khe rộng kéo đến. Cô giả kiết đột nhiên nước mắt cao dọc. Đừng động. Phong phiêu diệt cả chim thật sự đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Thùng, hồi âm nổi lên tứ phía, đánh vào màn nhỉ. Cô giả kiếp đứng dậy sau đó đi tới trước mặt nàng Khẽ nhấc chân phải lên Ngồi xuống vị trí lúc nãy của nàng Tiếng gian trống trải Giống hệt lại truyền đến Phi dịch khẽ mở miệng Bị một động tác của hắn làm im bặt Mười ngón tay che miệng lại cũng không nhúc nhất nữa Hoàng đế lưui ra vài bước Tầm mắt quét qua chân nến Được khảm nạm trên giách tường Đến gần rồi nhưng vẫn chưa phát hiện ra Phi dịch đứng ở đằng xa Nơi này ngoài trừ âm thanh gõ ra Không giống những nơi khác Còn lại chẳng có khác biệt là bao Trên đất Đóng một lớp bụi rất dày Nàng dương tay Phủi đi một chút Đồng bàn tay chạm đến một loại hoa văn Kiếp Kiếp Nam tử cũng không có thu hoạch gì Đi đến bên cạnh nàng Có phát hiện gì Phong phi diệt dương cả hai tay Lau đi lớp bụi bậm cha lắp mặt đất Hiện ra ngay trước mắt Là hai dấu bàn tay Một lớn một nhỏ Đây là cái gì Lẽ nào đây chính là cơ quan Cô giả kiếp dơ bàn tay ấn vào Dấu vết lợm xuống kia Vừa đủ để dung nhập lòng bàn tay hắn khi diệt cũng dơ một tay ra Đem 5 ngón tay chạm vào con dấu Hình bàn tay nhỏ Cạch, lòng bàn chân Một hồi tê dại giọt thẳng lên toàn thân Giống như cả trời đất đều rung chuyển Cô gái loạn choạng nuôi về sau Không chạm được đất Mặt đất bằng phẳng đột nhiên bị chấn động Giống như bánh xe Nơi hai người đứng thình lình hiện ra một vòng tròn Thuận theo hướng chuyển động giống như cái xoáy nước Phi Duyệt đã kinh trận mắt há mờm Thân thể được cô giả kiết để dậy Thế nhưng cái dòng tròn kia chỉ nhô lên một góc Liền nặng nề trầm xuống Cho đến khi mở toạc lòng đất ra Thành một địa đạo rộng bằng thân người Tim thình thịch nhảy lên Đi đến trước địa đạo Lại thấy phía dưới còn có một đường bậc thang Kéo dài đến tận lòng đất Cô giả kiết nắm chặt tay phong Phi Duyệt Hai người không chút nghỉ ngời đi xuống Bên trong có ánh đèn yếu ớt soi tới phi diệt giống hai tay lên Mơ hồ còn có tiếng khóc của nữ nhân Liếu riếu giống như bị bịt miệng Phía dưới lại là một mật thức Dùng thạch bích xếp chồng lên tạo thành Chẳng trích lần trước đi xuống Vô ích không có kết quả Thì ra phía dưới mật thất này Còn có một mật thất khác Thật đúng là khó bề phân biệt Bước chân vừa chạm tới mặt đất phi diệt liền bị nam tử bên cạnh đẩy một cái Còn chưa kịp phản ứng Để nghe thấy âm thanh đánh nhau truyền vào lỗ tai cô già kiết kìm chặt cổ tay Kẻ vừa xong tới đánh lén tụ nội lực dùng sức hất ra ném đối phương bay ra xa mấy trượng vừa dặn đụng trúng vách đá cứng rắn hai người bước ra khỏi bóng tối đối phương một tay đè tắt lưng nằm dưới đất không thể cử quậy âm thanh bị cha kín của người phụ nữ trong góc tường truyền đến dùng dập kéo dài phong phi duyệt ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một người bị nhát giải trong miệng Hai tay bị trói hoặc ra sau lưng Dưới chân còn mang theo còng chân Nặng nề phòng ngờ bà ấy chạy trốn Người phụ nữ sau khi nhìn thấy rõ mặt Của hoàng đế đột nhiên bật khóc thành tiếng Âm thanh rên rỉ bi thương Tắt nhạn giữa cô họng Khiến người ta không nhìn được khó chịu Bà ấy dịch người tiến lên Hai mắt bây giờ kích động mà đỏ bừng Trong miệng giống như đang gọi cái gì đó Ô ô gian dội Bên cạnh Không vì thấy dạ mặt nam tử Cũng đầy sửng sốt Trong mắt thậm chí còn có thứ gì đó trong suốt lóe lên. Long mi nồng đậm còn chưa kịp chớp đã ngưng tụ ngay bên khóe mắt. Cô già kia siết chặt hai nắm tay xuôi bên người, hai chân từng bước tiến đến phía trước. Người phụ nữ đứng yên một chỗ, tầm mắt vững dàng chiếm lấy thân ảnh hoàng đế đang tiến đến gần. Trong đôi mắt dương lệ hiện lên mừng rỡ kích động. Cô già kia đứng trước mặt bà, mười ngón tay thon dài nâng gò má của bà lên. Ngón cái khẽ lau đi nước mắt đang trào ra không ngừng Miếng giải trong miệng bị lấy ra Liền nghe thấy âm thanh hoàng đế ngạc ngào Ông lấy thân thể gầy gò của bà vào trong ngực Mẫu hậu Khi không nén được tiếng kinh hồ Thì ra người phụ nữ này chính là Hách Đức Hoàng Hậu Hách Đức Hoàng Hậu được đông đái một thời Mẫu hậu của cô Dạ kiết Hai mắt hoàng đế nhóm sắc khí Hắn gấp gấp muốn cởi dây thần trên tay người phụ nữ ra, nhưng càng dùng sức sợi dây là càng trói chặt, nơi cổ tay bị suýt ra dấu đỏ. khi diệt thấy thế, dội dàng tiến lên. Tay mềm nhạ chạm lên mu bàn tay nam tử. Cảm nhận được rung rẩy từ bàn tay hắn, phong phiêu diệt trấn an dỗ nhẹ Đệ thiết! Nơi cổ hồng cô giả kiết nhấp nhô, mười ngón tay cứng ngắt chậm chậm rút về. khi việc biết hắn đang cực lực ẩn nhẫn. Đổi lại là ai gặp phải tình cảnh bây giờ Cũng đều mất khống chế Cổ tay mảnh khảnh của Hắc đức hoàng hậu Được thả ra Động tác đầu tiên chính là dang hai cánh tay Ôm lấy con trai của mình Con trai của bà giờ đã trưởng thành Đầu đội trời chân đạp đất Giờ này khắc này Bà có thể an toàn tựa vào trước ngực hắn Ông phi Duyệt đứng phía sau Nhưng hắn gối cầm lên đỉnh đầu người phụ nữ Lúc đóng hai mắt lại thân sắc trên mặt thống khổ nhưng nhẹ nhõm. Xin lỗi, mẫu hậu. Kia, mẫu hậu cuối cùng cũng chờ được rồi. Thách Đức hoàng hậu khẽ gọi. Bị giam cầm ở nơi không thấy được ánh sáng mặt trời quá lâu, cả khuôn mặt tái nhợt đến gần như trong suốt. Phong phi duyệt cực kỳ xúc động. Lúc đầu khi cô già kia một mực khẳng định ở nơi này có người. Nàng nên nghĩ đến mẫu tử tình thâm Người nên nói xin lỗi Không phải cô già kiếp Mà là nàng Nếu không phải nàng vẫn luôn có điều cố kỵ Mà giấu giếm hắn Hách đức hoàng hậu đã sớm có thể ra ngoài Thoát khỏi cái nơi tối tăm Không có ánh sáng mặt trời này Hóa sắc dưới chân vừa động Sắc cơ trên mắt hoàng đế Khó khăn lắm mới đè xuống Lại lần nữa trào lên Hắn xoay người đi tới trước mặt tên nam tử Đang cúi mặt xuống đất kia Chìa khóa đầu. Tên kia rên rỉ thử cử động hạ thân, lại phát hiện đến đầu ngón tay cũng đau giống như bị tháo rời ra vậy. Ừ, ở bên trong thắt lưng. Cô già kiết dung tay chụp lấy, chiếc chìa khóa thân dài treo trên đầu ngón tay. Nói, là cái nào hạ lệnh giam cầm bãi ở đây. Tên kia cúi cầm đầu không nói một lời, sắc mặt xám quét Hát đức hoàng hậu khẽ xa xoay cổ tay bị xé xa máu, bất đắc dĩ lắc đầu. Khiết, con không cần hỏi nữa, hắn sẽ không nói đâu. Cô giả kiếp một phát lôi cổ áo hắn, túm nửa người trên của hắn trong tay. Có phải thái hậu hai cung hay không? Nói! Phát lưng hắn đã bị bẻ gãy, một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể đau đến trí mạng. Hắn co rúng toàn thân run rẩy một hôi lớn chừng hạt đậu theo khuôn mặt chảy xuống. Hoàng! Hoàng thượng! Tha mãn! Ngươi còn biết trọng là hoàng đế. Cô giả kiết tình lên sóc thẳng tên năm tử lên, thì cả người hắn lên mặt tường thạch đích. Chỉ cần ngươi nói ra kẻ đứng đằng sau, trầm liền tha cho ngươi một con đường sống, dình hòa phú quý, mặt ngươi hưởng dụng vô tận. Hoàng thượng! Hoàng thượng Tha mãn! Trong miệng đối phương chỉ lặp lại một câu này. Hách đức hoàng hậu ngữ khí ôn nhu nhẹ nhàng nói. Khí, bỏ đi. Thái hậu hai cung lòng dạ độc ác. Phía sau so hắn còn có tính mạng có một nhà. Đừng làm khó hắn nữa. Khi việc không nhìn được nước mắt, đối với người như vậy còn có thể cầu cạnh. Bà ấy nhất định là một người phụ nữ cực kỳ lương thiện. Cô giả khí tìm kiếm mẫu thân khắp nơi không thấy. Hôm nay hiển nhiên là bị che giấu Trong phường lĩnh cung Qua nhiều năm như vậy ức ức mà bà phải nhận Thế nhưng chỉ cách mình một chiếc giường phượng Còn cỡ nào chăm chọc hết Trong mắt hoàng đế hiện lên khói mù Cái loại trầm thống đó Không phải Phong Phi Duyệt có thể hiểu được ngay Đôi tay tức giận Nâng cao tên nam tử kia quá đỉnh đầu Thấy sắp sửa bị quăng ra ngoài Ánh mắt hách đứt hoàng hậu Dõi theo động tác của hắn Dội dàng mở miệng Kiếc Dình tay! Thanh âm không nặng, thế nhưng công kích vào lòng ngực lại hữu lực dị thường. Cô giả kiết một tay nắm đai lưng tên kia. Tuấn nhang âm chí xoay lại, hai mắt mờ mịt, giống như đứa trẻ con vừa mới ra đời, tràn đầy nghi hoặc. Đừng biến việc giết người thành thoái quen. Đừng chán giết trước mặt mẫu hậu. Bà nhẹ giọng yêu cầu. Một câu đơn giản lại nặng bằng cả trăm câu nói của người khác. Động tác trong tay hoàng đế thực sự dừng lại. Phi diệt nhìn gọ má của hắn, dẻ bối rối kia đột nhiên khiến lòng nàng dâng lên niềm yêu thương. Hách đức hoàng hậu nói rất đúng, hắn đã đem việc giết người biến thành thói quen. Nếu thực sự có một ngày có thể rửa sạch, lộ ra hắn là giả mặt như vậy. Hai tay thả lỏng, tên kia té ngã xuống đất. Cô già kiến xoay người trở lại. Mở cái cổng giam trái buộc hai chân bà ra Chặn ngang ôm lấy người phụ nữ Phi Duyệt theo sát tiến lên Ba người một đường ra khỏi mật thức Đây... đây không phải là Phượng Liễm Cung sao? Hách Đức Hoàng Hậu nhìn quanh bốn phía Cô giả kiếp đặt bà lên giường ngay ngắn Mẫu Hậu, đây chính là Phượng Liễm Cung của người năm đó <cười> Mẫu Hậu cũng quên mất Bây giờ, nơi này hẳn là phải thuộc về con cùng hoàng hậu. Người phụ nữ cười yếu ớt một tiếng, tầm mắt quét quanh nội điện một lượt, sau đó mới đặt lên tuấn nhan trước mặt. Đã nhiều năm như vậy, để mẫu hậu xem xem, hoàng hậu con lựa chọn ở đâu. Chiêu dịch cứng ngắt một chỗ, chỉ thấy cô già kiết quay đầu lại, đưa một tay về phía nàng. Động tác này không khác nào thừa nhận thân phận nàng nên có. Tay mềm kiên định đặt vào lòng bàn tay hắn, hoàng đế nắm lấy thịt chặt, kéo nàng tới trước mặt hách đức hoàng hậu. Mẫu hậu, hoàng hậu của trẫm chính là nàng ấy. Người phụ nữ ngước mắt, khi việc đối diện với bà, cúi đầu xấu hổ không thôi, hách đức hoàng hậu nhìn phục sức thái giám trên người nàng, kéo miệng cười. Ta sớm nên nhìn ra mới đúng, là một cô gái xinh đẹp. Phong phi duyệt sắc mặt ẩn hồng, được cô già Kiết nhét mày khích lệ, nàng thẹn thùng mở miệng. Mẫu hậu, hách đức hoàng hậu ấm áp cười, dương tay kéo phong phi duyệt sang. Kiết, nếu đã là hoàng hậu, con vì sao lại để con bé ăn mặc thành bộ dáng này? Một lời khó nói hết. Sau này, Con sẽ từ từ nói với người, mẫu hậu, người trước tiên đừng nghĩ ngợi gì cả, an tâm nghỉ ngơi một đêm. Để nghe xong tập 76 dù quân hoan. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio duy, duyên Lê duy dương Lê giải kỳ so. Giờ bây giờ tạm dừng.